À, cho hết mấy cái món trong menu đi chị ơi. trời, mày giết tôi luôn đi tài vậy mày trả tiền hai buổi học thêm cho tụi tao đi. năm 10, 15 lăm, bốn trăm ngàn tất cả. đó là còn chưa tính của thảo á. <cười> cái đó để tao với thảo á, về vì nhà đóng cửa rồi tính. À, cái miệng của he thiệt là. nè ngồi y đó. mọi người trong trường giúp cho thảo nha. không để chạy đi với thầy bây giờ. tao đi đâu vậy? không có đi luôn đâu. tôi ngơ ngác không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Thế thực sự là một vụ chấn động Cái nhỏ Thảo từ chối mấy dĩa đồ ăn ngon Ngồi đâu tầm 10 phút thì quay lại Trên tay cầm theo bông băng thuốc đỏ Ngồi yên đó Để cho Thảo băng lại cho Xác trùng nữa Để nãy giờ bụi bầm lâu lắm rồi á Cái này ai băng cho huy vậy? Ờ Thảo, thảo biết rồi mà <cười> Cái này ai băng mà đẹp vậy? Ờ Huy Huy quên mất rồi Hôm bữa mất máu nhiều quá Cho nên trí nhớ tạm thời chưa có hồi phục À Vậy thì được Ngồi yên nè, cửa quậy quài, quài Chạy có một bên rồi đó, chán ghê <cười> Để hồi dán tóc qua cho Ê, Thiệt chứ làm như có hai đứa này ở đây không vậy Đi qua bạn kia ngồi đi tôi bay Cứu con mắt quá à, à, à chưa xong à Hả, mày ăn cái dĩa nhựa luôn không à, Ui tỏ, tỏ cứu hồi dưới Yên, có cấn không Để tỏ tránh qua xa nè Thời gian sau Bọn tôi lại phải dùi đầu vào học Thằng Tài tải ở đâu về cái bài trác quyền thoại Suốt ngày cứ mở cho tôi với thằng Toàn nghe Tôi chỉ nhớ được mang máng có mấy câu Đại loại như là Học học học Có ra sao thì ta vẫn học Học để ngày mai nên người Học để cha mẹ được cười Nó cứ cà xuống cái đoạn đó Làm cho thằng Toàn ngứa tay ngứa chân hoài Tôi cũng tính ra đoạn cho nó nhớ Nhưng nghĩ lại Hiện giờ đang lo ôn thi Lỡ mà nó mất trí một cái thì mất công À, buồn ngủ quá Thảo ơi Ui, che miệng lại đi Ủa, sắp tới thi học kỳ rồi đó Chuẩn bị bài giỡn gì chưa ờ, học quên cả lối về luôn á Cơm còn không buồn ăn Mệt á, cũng chấm ngủ nữa Sợ mơ thấy chữ thì giật mình Thưa <cười> cố gắng lên Thảo mấy ngày nay cũng vậy á Học đến mẹ cũng lo luôn Có tiếng động là không tập trung được Cho nên Thảo cứ nhốt mình trong phòng <cười> Mẹ cứ tưởng là có chuyện gì Lâu lâu là gõ cửa ra xem có trả lời không không Ừ Học thì học Nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe đó Lâu lâu ra ngoài hóng gió cho tôi sợ đầu óc Không á, thì chạy qua nhà Huy chơi Ừ cũng được Hay là để tối đi Đem sách vợ qua Huy học luôn ha Ừ cũng là học nữa ha Thôi vậy cũng được Nhưng mà ba mẹ Thảo có nói gì không Sắp thi rồi Không sao đâu Mẹ cũng muốn Thảo ra ngoài mà Sao Thảo học riết rồi đổ bệnh á. Ừ vậy cũng được tối qua mà lại có ba má huy ở nhà thì để huy giới thiệu đây là con trâu cho ba má luôn nha nhóm ngượng ngùng mặt đỏ ửng cá lên cứ cái đà này chắc không sớm thì muộn tôi cũng lấy vợ mất thôi à mà tuy xong chắc tầm một tháng nữa là tới tết rồi nhanh thiệt thảo uh, xem sắp xếp được thì về thăm thầy một chuyến với mấy đứa luôn nha à tao không hứa trước được đâu nhưng mà sẽ cố gắng không để cho huy về đó một mình đâu có bạn nào xinh xinh á thì lại là nguy làm như huy mấy gái lắm bằng chủ yếu là về đó mai mối cho thằng toàn thôi thá biết không nó đang kết cùng nhỏ diễm á nhưng mà con nhỏ có vẻ khó gần quá tâm ra cô cậu cũng e dè cái thằng này xưa vợ cứ rú ru rú như vậy suốt à hui bài mãi á mà nó không có chịu thay đổi cha có kinh nghiệm chửn ha ừ, có đâu chỉ buộc mình nói ra thôi ừ. nhưng mà thấy toàn cũng đàn ông lắm đó Mà con gái cũng hay kết kiểu người như vậy Hy vọng là toàn với Diễm tiến triển cái gì đó Ừ, tôi cũng mong vậy Bây giờ nó mà cưa đổ nhỏ Diễm tôi sẵn sàng nhịn ăn sáng một tuần dành tiền khao tiệc ăn mừng Rồi tán dốc cái thiên thần của tôi một hồi Thì cô cũng dọc lớp Vẫn là những câu dặn dò Hối thúc quen thuộc Nhưng mà thời gian này cô cũng có vẻ rất căng thẳng Chắc là đang lo cho kỳ thi tốt nghiệp Và đại học sắp tới Tôi mạnh miệng như vậy thôi Chứ nghĩ đến cảnh đó cũng run sợ dài phần Đỡ phần nào là ba má không có ép Hay đặt kỳ vọng cao Cho nên cũng dễ thở hơn à, Nè Thì xong có kế hoạch gì chưa tụi bay à, Nhắc mới nhớ Sắp đến Tết rồi Tụi mình chỉ quay thăm thầy chứ đương nhiên rồi Tụi mày sắp xếp đi Tao thì ok rồi đó Ba má tao đang muốn tống tao đi càng nhanh càng tốt Ờ Toàn có đi được mày Ờ tao không chắc nữa Nhưng mà có thể là được thôi Biết là dọn nhà sạch sẽ Rồi tìm cớ chuồn đi thôi Tiếng sao Tao đang sợ ba má không cho nè Chỉ con gái con lứa mà Tết nhất không có nhà dọn dẹp còn đi chơi Tao thấy khả năng cao là không đi được rồi đó Ừ, căng ha Thôi thì từ từ tính cũng được Từ giờ tới đó cũng gần 2 tháng nữa mà Nếu như mà mày đi không được á Thì ba đứa tao đi Vậy thăm thầy chứ có mấy dịp gần tụ như thế này Mà thầy ở dậy với nhau diễm Bụng lắm mẹ ơi Vậy gói cái bánh chưng, cúng kiến giao thừa cho ông cúng Ờ Tụi mày cứ sắp xếp đi Xe cổ thì có ba tao lo rồi Cho nên yên tâm à, Tao cũng có hỏi Thảo Nhưng mà Thảo nói hình xui á, Chắc khả năng cao là Chỉ có bàn mình đi thôi Ờ thôi vậy cũng được Chỉ cần có đứa về thăm thầy là được rồi Để tao lựa lời nói Cho thầy đỡ hụt hẳn Sáng tiện cũng nhờ thầy Mai mấu giúp cho anh Toàn đây Nè Mày nhắc chú nó làm gì mày Thật Thanh niên sướng ra mặt Còn làm bộ kìa <cười> Vậy đó gặp chỗ Diễm có khi muốn ở lại luôn <cười> Tao thích á, thì có thích Nhưng mà cũng không suy tình vậy đâu Ê mày đừng có tuyệt vọng sớm Con gái bề ngoài á, càng lạnh như băng Thì bên trong á, càng dễ tan chảy Chẳng qua là chưa đánh trúng điểm yếu á. À, Ý mày là phần ức của dưới cổ hả Trời mày Mới bớt đàm đạo về chỗ học lại dành tao đi Đó là cái chỗ hiểm trong chỗ thuật Nó khác với điểm yếu trong lòng con gái hiểu không Mày đắm thẳng vào ức là con người ta đi sớm à? Ừ thì tao có biết đâu Nó rõ ràng hơn một chút chứ Lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm Chán đợi thanh niên Âm ơi Từ cái vụ hôm bữa đó tới giờ Nháu thầy có đồng tỉnh không Có quà rủ tao đi uống nước mấy lần Nhưng mà mày biết rồi đó Chỉ cần tao nhất chân một cái Thì tụi mày có thể mua trái cây tới thăm tao rồi <cười> Mà thôi Cùng là con gái với nhau nên tao hiểu mà Thảo nhìn ngây thơ vậy thôi Chứ làm sao không biết khen được Mày làm gì làm Cũng phải biết nghĩ cho nhỏ một chút Nhỏ gì mày mà hy sinh không biết bao nhiêu lần rồi đó Ừ tao hiểu mà mày Thôi vô lớp đi, sắp hết giờ rồi Còn 3 ngày nữa là bắt đầu thi học kỳ 1 rồi Nhanh thật Bắt đầu từ bây giờ phải ôm tổng lực thôi Nói cho hoài vậy Chứ bọn tôi thi không đủ để chống chế Vì chủ yếu là học luôn Cho học kỳ tốt nghiệp sắp tới nghỉ Tết xong là thấy đời nở qua xương rồng rồi ba ngày cuối cùng là ba ngày tôi như tẩu quả nhập ma sách chở bài cho một bạn má buộc phải mang cơm lên phòng cho tôi mà nào có thời gian để đớp đâu trồi bay kiến đậu cũng chẳng màng luôn chắc cái bọn nó vừa ăn ké vừa chăm chú nghe tôi học đến độ tôi cầm chai xịt côn trùng đến mà cũng không mảy may đề phòng nhắn tin hỏi tâm thiên thần của tôi cái đã cho học tiếp <cười> Người đẹp đang làm gì đó ừ, Người đẹp đang học Huy ăn uống gì chưa Ừ, vừa mới ăn xong luôn nè Tao là nhịn đúng không ừ, Đâu có, tao vừa mới ăn súp nè Tại bệnh quá à. chứ không thẩm ăn qua cho Huy rồi ừ, Thôi thôi, ở nhà giữ sức khỏe mai còn thi Đi đâu mà đi chứ Nhưng mà nguồn thi xong á Phải cho Huy ăn súp ké đó nha Ừ, cho Huy lăn luôn chị thôi, Huy không ăn Học <cười> bài đi nha Coi mà ngủ sớm đó chàng Đừng có thức khuya quá À, chết mà đập Không biết nhỏ có ma lực gì hay không Mà đang cơn buồn ngủ Tự nhiên nhắn tin một cái tỉnh luôn Người như có một luồng điện cấm thẳng dạo Người ta hay gọi là giật tưng tưng Về cái gì đâu đó Ngồi học thêm một tiếng đồng hồ nữa Thì sập mi mắt Tôi tính học theo Tom Jerry Kiếm que diêm chóng lên Nhưng sợ ma sát với lòng mì rồi té lửa ra tiền nguy Thôi ngủ cho chắc ăn Hình như đêm hôm qua tôi không mơ thấy cái gì. Sáng nay thì văn với địa, chiều lại toán với sự mốt thì sinh với anh, ngày kia quá dạ lý. Năm nay nhà trường xếp lịch thi dồn dập để cho bọn tôi có thời gian nghỉ ngơi, ôn thi tốt nghiệp. Thôi thì trắng, chưa biết làm sao bây giờ. Nè, làm bài được hôm tôi bay. Được, năm nay đề thi nhẹ mà, chắc là trường giảm tải bớt cho học sinh thôi. Ừ, ta cũng nghĩ vậy á, để nhắm mắt làm cũng xong. Họ quên bán lấy bút mực về biểu đồ Mai gần hết nó mới phát hiện kịp á Ờ cẩn thận chứ mày Mấy cái đó tùy nhỏ Nhưng mà sơ xuất là mất điểm phí lắm á Con Yến như nhà thảo xuống kìa Qua căn tin ngồi nghỉ chút đi Chịu cũng thi toán với sự nữa Dạ thì được con Yến Nhìn hứng vậy chắc ok rồi phải không À đầy dễ ơm Tao thấy được không <cười> Được chứ Mọi người làm được không à, Quá ok luôn Tao xuống căn tin ngồi đi Nghỉ chút về ăn cơm chị cũng thi nữa Chiều lại, đề toán có khó một chút Nhưng cuối cùng tôi cũng vượt qua Mấy đứa kia cũng không gặp trở ngại gì nhiều Ba ngày thi cuối cùng cũng kết thúc Cũng may là đứa nào cũng thành công mỹ mãn Bọn tôi được nghỉ xa hơi hai ngày Ê, nghỉ hai ngày làm gì tụi bay Tổ chức ăn uống gì đi chứ Mấy nay tao bị bội thật câu chữ Thèm dầu mỡ lắm rồi á Ừ, tao cũng vậy nè à, Bao nhiêu dinh dưỡng Bị chuyển quá cho bài thi rồi Thèm ram cuốn cải Thèm bánh tráng trộn, trà sữa nữa <cười> À, mọi người nói làm Thảo cũng thèm nè Hay là qua nhà Thảo nấu nướng cái gì ăn cho vui đi Để về xin phép mẹ Thảo cái nha Ờ, được đó tao về xin đi, cho có gì thông báo lại Để tụi mình chuẩn bị thực đơn <cười> Nhỏ Thảo sau một hồi nủ niệu Cũng mê quạt được phụ huynh Công việc còn lại là của bọn tôi thôi Yến Chịu của Yến đi chợ mua ít đồ nha Ừ, thằng nào đi chung với tao đi Bắt tao đi một mình cho ai sách đồ Tài, mày đi với Yến đi Tao với anh Toàn qua nhà Nhỏ Thảo Soạn đồ đạc trước Dĩ nướng lộ than các kiểu nữa à, Cái việc gì khó tụi mày tấp hết qua cho tao à Tao xin gửi lại hai chữ anh em nha đây chiều mà qua mà đớp á, tao thả cái lộ thang vô luôn á <cười> Thôi cũng được, để tao phụ như ý một tay Chẳng mấy khi mà thấy nó đảm đăng như vậy Trời ơi, mày học cái thằng Huy rồi hả? Chiều tao mua thịt về nướng mà càm rằm á, tao, tao nhét xương vô miệng mày đó <cười> Đó, mày liệu cái thân mày nghe tại Thần Linh ban thuốc cho mày 6 giờ tối, tôi với thằng Toàn lật đật chạy sang nhà nhỏ Thảo ba mẹ nhỏ cũng tâm lý thật, chủ cô hai đi đâu rồi để không gian riêng tư lại cho bọn tôi thỏa sức vẫy vùng. Chà, bữa nay tao làm món gì mà thấy nhiều đồ vậy À tao nấu súp với làm gọi hải sản cho mọi người nè Yến á, có gọi, đó là Yến mua thêm vài món cho nên tao chuẩn bị chừng này thôi Huy ra sao kìa, có lò nướng với than ba thảo mua sẵn rồi đó Chút nữa có món thịt nướng á, hồi nhóm lửa trước đi Ừ, để đó cho Huy Có cần phụ gì á, thì kêu Huy vô nha Ừ, nhóm lửa đi Thì vô đây có việc cho Huy làm nè Rồi. Sau một hồi cầm cụi nêm nướng các kiểu Cứ thổi lửa bắt phù mỏ Thì cũng xong món thịt nướng ha quay Nấu như vậy cho quay thôi Chứ thằng Tài nó nướng cái kiểu gì Mà chỗ cháy chỗ chưa chín Trong miếng thịt mà tới phát nản luôn À tụi mình vô cái á Mình kỳ thi thành công tốt đẹp nha Rồi 1 2 3 Chốt trong khi lễ hội bao trùm đến ngôi nhà Lâu lắm trời mới được vui như vậy Có lẽ là từ bữa tụ tập ăn uống ở nhà tôi Cho đến tận bây giờ À, mọi người đông đủ ở đây á Thì bàn chuyện luôn Việc đi thăm thầy đó, Thảo có xin được không? Ui, Thảo tính nói Huy á Mà quên mất Mẹ nói là mấy ngày đó nhà cửa bề bộn Chắc Thảo không đi được rồi cho mọi người đi chơi vui vẻ nha À, tao cũng vậy á Tao cũng không đi được nữa Ba má tao không có cho Hôm qua về sinh là đúng y luôn á Còn mày sao Toàn? Ờ, ok rồi Ờ, vậy thôi, ba đứng mình đi Có gì, Huy sẽ chuyển lời của Thảo Đến cho thầy nha ờ, cho Thảo hỏi thăm sức khỏe của Diễm nữa nha ừ Thảo yên tâm đi Thằng Toàn nó bao trọn gói cái vụ đó mà Thôi mày Đánh nhau hồ, trung trung đi tài Ờ, rèn Trời, cái thằng bán đứng mạng bè tôi đi toilet cho Đứng lại cái thằng hồ Em nay gần như là chẳng có mùa đông luôn thì phải Trời cứ dở dở ương ương Sáng nắng tối đại xe xe lạnh Còn đâu hai tuần nữa là đến Tết rồi Không khí xuân cứ rộng ràng khắp nơi Nhưng trước khi nghĩ về những bộ quần áo mới Số dư tài khoản trong ví tăng lên đáng kể Thì hôm nay Đúng Chính xác là hôm nay Sự sống còn này phụ thuộc cho cuốn sổ liên lạc mỏng manh Nhưng có tính xác thường cực kỳ cao Trảnh rộng quá một bài mà xuống đây chơi vậy mày Bữa nay Dũng Nhật Nghĩ xa hơi bữa đi Học cho cố rồi đầu to mắt trố Sau này lấy vợ về Dân số tăng nhanh chứ được cái gì Mày lại học mấy cái câu bày bạ quân tại đúng không <cười> Thì nó mở liên tục trong mấy ngày thi mà Tao muốn nhớ cũng được à, Bữa nay tâm lý không được ổn cho lắm đó. Mày sợ không được sinh khá hả Phải Bữa nay má tao đi học phụ huynh vậy Mà cô phê cái gì ăn chợ nhảy múa trong đó Là câu như xong đời luôn đó. Trời 12 năm rồi không sợ cả đó sao mày Chứ sao không mày Cảm giác hồi hợp cứ như học cấp 1 <cười> Mà nghĩ lại cũng vui ha Hồi xưa cấp 1 quậy cho lắm vô Y như rằng ba má đi học phụ quên về là tao ăn chửi Có lần bị ba bắt quỵ vô vô mít nữa Còn đâu có thèo đầu gối nè <cười> Thì tao cũng vậy thôi Ai, Thời gian nhanh thật Mới đó mà sắp ra trường rồi Ê toàn Không biết chạy năm nữa tụi mình ra sao ha Tao có nghĩ tới cái cảnh vợ con đùm đệ Mà buồn cười Chứ lỡ chẳng mai trước đại học Mày thì chạy ráp Tao thì sơn dôi Thằng Tài thì đi khoan cắt bê tông ấy. Ê, mày có thể lạc quan lên chút mà Ê, được rồi Vậy thì mày làm giám đốc Tao thì làm chủ tịch tập đoàn Giá nghèo để thử lòng thằng Tài Trong khi nó là tướng quân đội Ờ, mà chắc đợi tuần sau có lịch nghỉ Tết rồi Tao với mày duyên Tài Sắp xếp thời gian đi thăm Tài luôn Ừ, cố gắng đi trong 3-4 ngày gì đó Trong 30 giờ đang Tết À để ở qua Tết với thầy luôn. Tao nghĩ là ở vòng một đi. Tốn cho tự rồi vậy. Ừ, vậy cũng được. Nhưng mà để coi thằng Tại nó thương lượng được với tài xế không đã. Chi sáng mùng 11 ai rảnh mà cho tụi mình vậy? Ừ, có cần ở chỗ đó. Ô, mà sáng nay đâu xong thấy mày. <cười> Chắc là ở bên nhà thôi. Sáng nay không thấy xe đạp nó đi ăn cháo bà tám. <cười> Tao cũng nghi nghi, cái nhà đời thủ thế phụ quên rồi. Tôi về nhà. Thì cùng lúc má cũng xuất hiện Ui, mặt tươi tỉnh rồi Tuyệt vời. Có lẽ má đã phòng mũi khi nghe cô buông lời khen tôi chăng Để hỏi thăm dò thử coi sao à, Má thôi, vô bàn ngồi đi Má nói chuyện Trời, mây đen ở bụng kéo đến Dòng tố bắt đầu nổi lên Ngồi sát cho đây à, Dạ à, Con trai ngoan của má Cố gắng học kỳ 2 Được học sinh khá nữa nghe con Nghe cô khen á, tao cũng mình Đi làm ăn cực khổ về Thấy thằng con chăm học á, thì cũng đỡ giấc trả Ủa chứ, cũng phải cô phê gì con hả má Phê gì đâu, phải học đi Đẹp chứ, đưa ba mày lên hộp á Nghe khen vậy chắc ông mua bia về rủ mấy ông bạn kia ngồi nhậu Để mà nấu rồi đó <cười> Dạ thôi má, làm vậy mang tiếng con lắm á Ờ, chán lên Sang năm thi học kỳ 2 rồi Cũng phải tốt như thế này Để mà lấy động lực thi tốt nghiệp chi đại học nữa Con thích trường nào thì cứ đăng ký Bà má không có ép buộc Nhưng mà làm cái gì thì làm Phải có cái bằng tốt nghiệp đã Dạ con biết rồi mà ừ, Con tính thì đào học kinh tế má Trường nào cũng được Nếu theo được thì tốt Không thì phải có bằng tốt nghiệp Để sau này con đi xin việc làm chứ à, Mà con tính đại có lịch nghỉ tết Con về quên tại chơi một chuyến nha má Ừ Học sinh khá thì muốn đi đâu đó đi Nhưng mà khi nào về Dạ nếu mà sớm á, thì khoảng 30 Tết con vậy, Còn không á, là trưa mùng một. Ủa mà đường xá đông đúc Đi xe á phải cẩn thận nghe chưa Dạ Có nói là thằng Tài nhờ ba nó thuê xe giúp rồi đó mắt Đi mấy đứa vậy Dạ có con với Tài Toàn nữa thôi ờ, Tối vậy nó ba mập một tiếng Chứ không ông lại cần nhằn tao à Trưa này muốn ăn gì má nấu cho <cười> Món gì má nấu cũng ngon hết mà à, Cái miệng y như thằng cha mày vậy À, tưởng đâu lại phải bầm dập rồi Ai về lại quá ải một cách dễ dàng như vậy Cầm quyển sổ liên lạc lên Đọc lời phê của cô mà mát cả ruột Kiếu này phải nạp đồ ăn cho ấm bụng lại mới được Lật đật chạy xuống hội thăm tình hình mấy chiến hữu coi sao Coi có ai bị thương tích phụ huynh để lại hay không Nè, tình hình sao rồi tài Mày có được sinh cáo không Ờ có Mai mà cô không phê cái vụ mà tao đi học trễ mấy ngày sau thi à, Đó Giờ vụ số liên lạc xong rồi có muốn thêm tội á, cũng không được Cô Yến thì sao mày À tao tổng kết 7.3 Nhưng mà môn quá hơi thấp á Xích bị khống chế luôn Cô phê là phải cố gắng Chứ không thôi học kỳ 2 kéo xuống trung bình á Ây mà tao công nhận Cái môn quá nó khó nhận thì chứ Mai mốt tao cũng thi khối đi Vô đại học kinh tế thôi Chứ khối A chắc kìm nổi rồi À mà tài, Mày hỏi ba coi tình hình xe cổ sao Năm nay chắc nghỉ thêm 6 đúng không Ờ tôi nghe phong thanh á, hình như vậy Mà tính đi mấy ngày vậy Chắc sớm nhất thì tối 30 về Không thì trưa mùng 1 Tao nghĩ trưa mùng 1 đi Đón cho thừa với thầy rồi về luôn Ừ vậy cũng được Mày coi sắp xếp xe cậu đi Có gì báo tụi tao sớm đi sắp xếp chứ Ở còn không thì ở qua Tết tới mùng 3 về luôn đi Trời Ở tới đó là tao khổ về nhà luôn á Đi mấy ngày cận Tết này đã khó rồi Mày còn kêu ở tới mùng 3 nữa Ờ thôi tao sắp xếp cho Những ngày sau Lên lớp chủ yếu từ quảng ôn tập là chính Có lẽ gần Tết cho nên giáo viên tâm lý Cho học sinh thư thả ăn chơi Trước khi chính thức lên thớt mà nói chứ học chứ không khí lễ hội như thế này Ai mà còn khuyến luyến còn chữ được nữa chứ Nè Huyếm học mà chạy đâu về đó À Huy xuống thằng tìm mua nước Bồ ca của thảo nè <cười> Ui Lô ôn tập đi Qua Tết đó, thi học kỳ 2 rồi tốt nghiệp nữa đó, đó Ừ Ăn chơi nốt mấy ngày Tết Trời học cũng chưa mộng mà À, mọi người tính chuyện về thăm thầy chưa Ừ, ok hết rồi đó Thảo Hai cái thằng kia thì đi thôi ừ, con Yến nó cũng không có đi được nữa Ừ, cho Thảo gửi lời thăm thầy với nhau Diễm nha Chuyến này Chắc Huy đi đến trường mùng 1 Bây giờ lại thành phố Không có dám đi lâu Sợ ba má đuổi luôn ra khỏi nhà Ừ, buồn thiệt Thảo cũng muốn đi lắm Mà ba má không cho à, Không sao mà Đi đại học xong tụi mình sắp xếp một chuyến nữa Mà Thảo sắm đồ Tết chưa Huy còn chưa có bộ nào đi mặc luôn nè <cười> Thảo có đồ rồi Cho nên không sắm nữa Phí lắm Ừ đúng rồi Thảo mang bộ nào mà không đẹp chứ À hay là để tối Huy sinh tiền má Rồi qua chở Thảo đi sắm đồ với Huy cho vui nha Ừ khi nào qua gọi cho Thảo nha tao đi chơi đi Thảo học bài chút Ok Không làm phiền thiên thần của tôi học bài nữa Tôi chạy tọt qua chỗ thằng Toàn Cái thằng Tài đi bàn chuyện Nè Sáng nay cô nói hôm 6 là chính thức nghỉ Vậy hôm 7 mình sắp xếp xe thử coi tài Ờ ok rồi Tao nói với bà tao cái là xong mà Mà quyết định đi đến trưa mùng 1 là về đúng không Ờ cũng được Vậy thì mua ít đồ gì đó mang theo chứ Chứ ghé cả qua nội của mày nữa Tài Ờ nhà nội tao thì cứ để tao lo Tụi mày có thằng nào biết có bánh tét không Mua ít lá với đậu xanh thịt mỡ Mang xuống ngồi gố cho nó có không khí Ừ được đó Tao biết gối sơ sơ thôi Vì ngày trước ba má tao cũng hay gối nên tao học được chút chút á Ờ tao cũng khá thành đó Vì mấy năm trước á Tao ăn tết quê ngoại Vậy cũng được Khoảng cỡ 25 đi mua đồ Rồi về lại sẵn Sáng 7 lên đường thôi Hả Mày không tính mua gì cho nhỏ diễm luôn hả Toàn Sao mày nhắc nhỏ đó hoài vậy mày Ừ tao sợ mày quên thôi Mà đi đợt này hơi buồn á Không có yến với Thảo Xưa Bài đạt tưởng qua mặt tao hả Cái giọng điệu của mày chỉ lướng tiếc nhỏ thảo thôi Chứ không có tao mày còn mừng hết lớn mà Trời ơi Mày nghĩ sao Diễn Ở trong thâm tâm của tao Mày vẫn luôn có một vị trí trang trọng Ở đâu Gần ruột dạ Nè Tao đã không mốc họng mày Thì cấm có mày lên tiếng đâm chọt nha có Con gái gì mà Sao Không sao Mày dễ thương Liệu cái miệng cho tao đó Tết nhất đừng có để ú ớ nhận đi xì nghe mày À Mà tụi mày đi á Nhớ lựa lời nói với tao Chứ không thầy buồn á Ờ tôi nghĩ không sao đâu Tụi tao xuất hiện bất ngờ á, là thầy đã vui rồi Tối đến Sau một hồi năng nị ý ôi Má Nguyễn Sổ liên lạc ra làm đột bẫy Thì báo má cuối cùng cũng phải xuống giá với tôi Giá chót Một triệu mày không lấy á, thì khỏi luôn đi ừ, Con có chơi gì đâu Ừ biết điều đó Mà nhìn con người ta kìa Nhưng con là con của ba má mà thôi cầm tiền đi nhất đầu quá tiền về tiền về năm nay chắc ba má đang hạnh diện về tôi chứ bà con lối sớm cho nên hào phóng hơn mà nói như vậy thôi chứ có đi đâu đâu mà sắm chi cho nhiều tôi xin nhằm mục đích để dành tiền mua đồ mang xuống cho thầy thôi nè là được thôi à thôi chắc xe cho nhà đi lấy xe điện của thảo đi cho nhanh nè mấy ngày này đường đông đạp xe cực lắm á Jess, Madame, công nhận nhỏ nói đúng thật. mấy ngày cận Tết chạy xe phải nói là cực hình. Ai nấy cũng bon chen nườm nượp, một mét vuông ba bốn tiếng tiếp còi, Lên lỏi mãi cũng đến được cái gian hàng mà tôi ưng ý. Có thể nói là một sấp ruột luôn, bạn của má tôi. ở đây chuyên kinh doanh đồ nam nữ mà giá cả phải chăng nữa. Nha, cái áo kia đẹp quá huy, huy to con, mang áo cổ trụ đẹp lắm á. Ở đâu? Giao cổ trụ trắng trắng đó hả? À, để mình nhờ họ lấy xuống thử nè Chị ơi, để giúp em cái áo của trụ đây chứ À, áo này giải đuổi Hơi mất tiền nha em Dạ không sao, em tự đưa ông chị Ờ, thoải mái đi Nè, có thấy được không Ui, vừa khích luôn á Ê, mà lỡ đẹp trai quá Từ ra đường á, tao không sợ có con nào nó tán người à Ừ, đi đâu thì đi đi <cười> Nhưng mà nhớ đường về đúng không à, Huy có quần ca cây đen nhà không À có sẵn rồi Tao thấy hợp không Huy có đôi dạy trắng ở nhà nữa Ton sụt ton luôn Ê cái, cái váy kìa dễ thương quá thở Tao vô trong mang thử cho Huy xem đi Thôi Tao có đồ rồi mà Bây giờ mua nửa phí lắm Thì cứ mang thử cho Huy xem đi mà Đi À Đi đi Tôi nắm tay kéo nhỏ vào trong Tự chiếc váy kia À không Phải gọi là một chiếc đầm màu trắng tuyệt đẹp Quán các nhỏ bước từ trong phòng thay đồ ra, phải nói là sao ta? Miêu tả một cách trần trụi nhất, đó là hàng chục cặp mắt của các thanh niên trong quán, cứ gọi là đổ dồn về nhỏ, há hốc mộm cả lên, tóc buộc nửa đầu, môi tô son nhẹ, cứ mặt tinh thần kết hợp với cái đầm trắng tinh, trời ơi, tuyệt vời! Th th th thay ra, nhấc nh lên, à, sao vậy huy? Bắt cái thằng kia nó nhìn qua hả? Hơi thiệt là cho nhanh, vô, đưa thầy nhanh ra cho tôi đi Nhưng lúc nhỏ vào trong thay độ Ngoài này tôi nhanh tay tính tiền luôn Biết kiểu gì cũng không nhận Cho nên chỉ có cách này thôi À, của em tất cả 6,5 Dạ, em gửi À, chị ơi Để em bỏ cái bao, cái đầm cho chị nha Ủa, em đâu có lấy cái này đâu <cười> Huy trả tiền rồi câu như tặng Thảo ha Huy này Thôi mà Tiền đâu mà Huy tặng cho Thảo vậy Làm ngày thôi đó ừ, Cảm ơn Huy nhiều nha à, Dễ thương thiệt á À không có gì Cuối cùng thì cũng chính thức được nghỉ Tết Ngày mai là lên đường về quê của thằng Tại rồi Cảm giác được gặp lại thầy Sao mà bồi hội khó tả quá Chỉ mấy tháng trời trôi qua Mà cảm tưởng như chạy đằng đẵng. Tôi không dám mượn tượng đến cái ngày À đúng rồi Chính là cái ngày đó tôi cũng sẽ đến ngày đó thôi Thời gian đâu có bỏ sót một ai chứ. Nè, đồ đạc sửa soạn xong chưa Tài? Xe cậu xa rồi. Ờ, ok cả rồi. Sáng ngày mai xuất phát sớm á, bảy giờ có mặt nhà tao nha. Ăn uống gì đó rồi đi. Ừ, mà mày nói đến trường mùng 1 rồi ha? Ừ, bác Tài cũng nhiệt tình cho nên đồng ý luôn. Bạn có ba tao mà, lo gì? Ừ, tụi tao cũng mua đồ trang trí nhà cửa với bánh nếp đậu xanh, lá dòng thì có bánh rồi. Sáng mai á, bay qua nhà mày luôn Tôi về nhà tranh thủ dọn dẹp phòng Với cả lau chùi cửa kính Dù gì thì gì Cũng đi hết mấy ngày trước tết Phụ cho má được cái nào thì phụ Không má lại đổi ý thì tôi Động trời không Chiều nay có mưa không đó trời Thôi, con trai của má lúc nào không đảm việc nhà chứ Ờ Năm khi mười quả Để nó ra mười mấy năm nay á Bây giờ mới được chứng kiến cảnh này ai nghĩ cũng mát lòng mát dạ Trời ơi Má nói vậy chứ hàng xóm nhìn vô để đánh giá con Dù chị con cũng có chút tiến tâm trong xóm à đúng rồi Con Thu nó đẻ rồi đó Mà bây giờ cái bụng mày to nhất xóm rồi Tôi kính họng không dám nói lại luôn Lật đật chạy lên sôi gương Cũng có mập lắm đâu Lạ thiệt Mà chưa kể hồi sáng lúc tắm Sôi gương còn thấy đẹp trai cực kỳ mà Trời Chó nhà hàng xóm lại sủa lên 3 tiếng Đồng ý ngay. Đêm nay sao mà khó ngủ Chị không biết Trong lòng cứ nôn nao mãi không thôi Có lẽ khi người ta đang trong ngóng một điều gì đó đặc biệt Thì mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm Ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Thời gian trôi nhanh thật Mới ngày nào còn ngây ngây ngu ngô Thậm chí là sợ hãi khi gặp thầy Đối diện với hai âm binh Mà hốt quản đến đứng tim Ấy vậy mà thấm thoát cái đã 5 năm trời rồi Trải qua không biết bao nhiêu là thăng trầm Kể từ khi chính thức bước chân vào con đường này Tôi không biết mình đã thực sự trưởng thành hay chưa nữa Chỉ biết rằng những việc bọn tôi đã làm Chưa bao giờ đi ngược lại với đạo nghĩa Mà thầy đã dạy Vẫn còn đó chút bỡ ngỡ Chút ngây ngô Thậm chí là sai sót Nhưng ơn trời cuối cùng thì tức ở lại Vẫn là công lý Và sự thiện lương Đối đầu với bao nhiêu trong hồn ngạ quỷ Cũng không đáng sợ Bằng các âm thanh tích tắc của đồng hồ Nó báo hiệu rằng thời trang vẫn cứ trôi Và hình hài đó mỗi ngày Lại già đi thêm một chút Tôi không biết làm gì Để nếu giữ chút xuân xanh còn sót lại Chỉ biết tự nhủ với lòng Cố thả nắng về Để qua tươi Alo, dậy chưa đó mày? Trời, thằng gì xin cá nhân nè Qua liền đây Ủa, có nào qua phụ tao chở đầu xuống với Mình tao xách gì hết Hả, tao nhân Toàn qua nhà mày giờ Đi ăn cháo rồi lên đường luôn. Kiểm tra đồ đạc cho kỹ nha. Tí lên xe là khổ về lấy được á. Rồi rồi. Cái thằng này sao hôm nay ra dán gì không biết. Còn dặn dò tôi nữa. Có bạn bè trưởng thành thì phải mừng cho nó chứ. Chưa kịp lau cái mặt. Thì tụi nó đã ở dưới réo rồi. Chắc chọi cái ba lô. Rồi tuôn đầu chạy. Chỉ kịp thưa trình ba má một tiếng thôi. Mang hết đồ xuống nhà thằng Tài. Rồi cả đám kéo nhau đi ăn cháo bà Tám. Cái thằng này kiểu gì thì kiểu Phải ăn cháo xong Mới yên lòng rời xa cái xóm này thì phải Ờ bà Tám Biết cho cái thằng ông nội Tụi mày hoài luôn á không phải Bữa nay qua ăn cháo con cũng chia sẻ luôn Bà Tám chuẩn bị nghỉ Tết rồi phải không Ờ đúng rồi Sao vậy Ờ con cũng đi ăn Tết xa rồi Chắc ra Tết mới gặp lại bà Tám á Con sẽ nhớ bà Tám lắm á Ăn nhanh đi rồi đi dùm tao đi Tôi với thằng Toàn được một phen cười dở bụng Ngày nào mà thằng Tài không chọc bã Là nó ăn không ngon ngủ không yên hay sao đó Đúng là một mối tình quan gia trái chủ mà 7h15 thì sẽ đến nhà thằng Tài Nhắn tin cho Thảo yên tâm Đợi thằng Tài bê đồ ra nữa là xuất phát thôi Ê, sao tao cứ hồi hộp sao mày Ờ, tụi tao cũng vậy mà Mong thầy vẫn khỏe Tao có mang cho cái điện thoại mới Xin được của ba tao nè tyi xuống á, gửi cho thầy. Lỡ mười mà mình có gì mình liên lạc. Ai, đợt rồi dở thiệt á, về mà chẳng màng xin thông tin, không có số cô nhậu gì luôn. Lỡ có chuyện gì á, làm sao biết mà say sợ chứ? Ừ, hợp lý đó thầy. Dậu này á, tôi thấy mày trưởng thành lên lắm rồi đó. <cười> Chỉ tại là tao dỗ dỗ cảm xúc thôi. Về đi đi. Xe chạy đâu gần 3 tiếng đồng hồ thì tới nơi. Vì cận Tết cho nên đường xá đông đúc bác tài cũng không dám bông chen nhiều Đúng là chỉ về quê Thì mới cảm giác được không khí tết thật sự Ở ngoài đường bê tông Người ta đã văn cờ kéo đèn Dọc hai bên đường Trẻ con chạy nhảy nô đùa xung quanh Mặt đứa nào đứa nấy cũng tràn trở hẳn lên Có lẽ tụi nó vẫn chưa tưởng tượng ra được Chỉ dài năm nữa thôi Tiền lì xị sẽ mỗi lúc một ít đi à, ở đây phải không con Dạ, chú dựng ở đây được rồi Để tụi con đi bộ vô trong ừ khi nào về á alo chú trước một ngày để chú sắp xếp nha dạ con cảm ơn chú ừ cho chú gửi lời thăm nội luôn nha con dạ đi dạo con đường đất quen thuộc khung cảnh vẫn không thay đổi gì nhiều có chăn mùa xuân đã về đến sớm rồi thôi trời non xanh mơn mởn chim ríu rít trên cành mọi người ai nấy cũng tất bật chuẩn bị đồ đạc quét dọn đón Tết xuân về ấm áp hàng cây sớm mai Chim hót, bướm bay rập trần Ông vàng, tìm mật trong giường Mai đào khoe sắc, trong sương dịu dàng Bốn loài cũng đón xuân sang mọi người náo nứt, trộn tràn vui xuân Tôi đang ngẩn ngơ trước hương sắc nơi đây Thì thằng Tài ở đâu chìm vô À, xuân đã đến bên em dáng xuân lự đự Mùa xuân đến làm huy hết hồn Trời ơi, mày học đâu mấy câu đó hát bậy bạ vậy Tài <cười> cái đó mới đúng là bản chất của mùa xuân đó mày Tết dọn nhà chẳng đều đời Đang yên lành á Tự nhiên ập đến cái hết hậu thật hèn gì Chăng của mày tổng kết được năm phải là đúng rồi Bọn tôi ghé cho nhà nội thằng Tài Rồi đi sang nhà thầy luôn Đi bộ khoảng 10 phút là tới nơi Đặt tạm đóng đồ trước cổng Tôi tranh thủ thở chốc để lấy lại sức Chắc bao độ hơn chục kiến Đi bộ từ xóm dưới lên sấm trên Không đuối cũng không được mà Sinh ra to xác làm gì Toàn bị tụi nó đùng đẩy thôi Các nhà cấp 4 quen thuộc hiện ra Khoảng sân đã được quét dọn tươm tất, Nhưng từ cổng vào Thì lại dán bộ chi chích Kỳ lạ thật Chẳng lẽ có chuyện gì rồi hay sao Ê, tụi mày có thấy gì lạ không Sao dán bộ quanh cổng vậy N Ngay cái chỗ cửa ra vào cũng có nữa Ờ Hình như là thầy đang trấn yểm cái thứ gì đó thì phải Sử dụng bùa nhiều như thế này á chúng tôi còn quậy không phải là tạm thường đâu. nhưng mà cho dụ như vậy, thì làm sao thoát được hai bên với pháp thuật của thầy được? chưa kể cũng có như Diễm nữa mà. thôi tới này đoạn đóng mò làm gì? vô trong hỏi thầy là được mà. cánh cửa chính vẫn mở ra, nhưng bên trong không có ai. bọn tôi gọi mấy tiếng, nhưng không thấy động tĩnh gì. cho nên cả ba thằng nành đứng ngoài sân chờ đợi. nhỏ Diễm cũng đi đâu mất tiêu? em nhỏ lại không có nhà, quái lạ. Hai âm bên lẽ tra bây giờ phải đứng canh ở đây rồi chứ. À, các con. Nghe tiếng gọi, bọn tôi giật mình quay đầu lại. Là thầy, là thầy thật rồi. Không nói không rằng, cả ba đứa lao tới ôm lấy thầy tổn thức. Thầy đã gầy hơn nhiều rồi, tóc cũng bạc thêm. À, thầy ơi. À, nè, sao các con lại ở đây? Giọng nói ngắt quảng, có lẽ thầy vẫn còn xúc động. Khi thấy bọn tôi bất ngờ về thăm <cười> Dạ, tụi con về thăm thầy á Được rồi, được rồi Đớn hết rồi Có con gái ở đây mà còn khóc nhẹ nè Thầy ơi, thầy có khỏe không? Sao tụi con thấy thầy ốm hơn trước vậy? Tóc còn bạc thêm nữa à, Thầy vẫn khỏe mà Chỉ là tuổi cao cho nên như vậy thôi Các con tới lâu chưa? Dạ, mới tới tức thầy luôn á thầy À, hai đứa nhỏ kỳ đồng Sao thầy không thấy vậy? Dạ, hai đứa có việc bận Cho nên không có xuống thăm được Có nhờ tụi con chuyển lời hỏi thăm đến thầy á À, không sao Tết nhất tin hơi rồi Mấy đứa không ở nhà phụ giúp cha mẹ Mà lại chạy xuống đây chứ à, Dạ, tụi con xin ba mẹ hết rồi Thầy mới đi đâu về thầy à, thầy chứ con bé đi ra chợ Mua ít đồ Về đặt trong nhà cho có không khí Tết đó mà à, Dạ, Diễm vẫn chưa về hả thầy Ờ, mới nhắc luôn Nhỏ Diễm đang lệnh kỉnh đồ đạc trên tay Đi theo sau là em của nhỏ Trong vậy mà đảm đang giữ thần Tôi hít nhẹ tay thằng Toàn Hất mặt về phía nhỏ Cô cậu có lẽ chờ đợi cái động lực này từ nãy tới giờ Mà vừa ra ấm hiệu Đã tức tốc chạy đến ga lăng ngay Sự xuất hiện của nó có lẽ làm cho nhỏ hơi bất ngờ Ờ, mình giúp cho à, bạn là Ê, mọi người mới vừa xuống hả À, đúng rồi, không nhớ mình sao Nhớ chứ, dịch phụ giúp mình một tay nha Nhiều đồ quá à, à Đâu ngại quá dĩ hả Chào mọi người ừ, Mọi người xuống lâu chưa à, Tụi mình mới về xuống thôi à, Vô trong đi các con Vào nhà ngồi nghỉ cho khỏe à, Tụi con đi cái gì xuống đây vậy Dạ, tụi con thuê xe người quen của ông Tài thầy Tài cận Tết Cho nên khó khăn lắm mới tìm được xe Mà Thầy ơi, hai em bên đâu rồi sao con thấy vậy À, thầy đang cho hồi phục âm khí trong bệnh xứ đó Chắc đến tối là mới ra ngoài được Tôi cảm nhận được trong câu nói của thầy Có điều gì đó bất thường Tại sao lại là hồi phục âm khí Chắc chắn đã phải trải qua một cuộc chạm tráng gì đó rồi Nhìn sắc mặt của nhỏ diễm cũng không được tốt cho lắm Miệng tuy cười Nhưng đôi mắt chớp chóc lại ngó nghiêng Mấy lá bùa như để kiểm tra thầy ơi sao lại dán bùa như vậy thầy à mấy ngày nay người ta hay cúng kiến nhiều ta dán bùa để mà trấn yểm, không cho các trong hồn chất trưởng vào nhà sợ hai con âm binh thấy được sẽ làm hại tới bọn họ đó ba thằng tôi nhìn nhau câu trả lời chống chế của thầy không đủ sức thuyết phục nhưng tôi cũng không cố hỏi thêm nhưng thầy vẫn còn bình an vô sự có lẽ sự đề phòng chỉ là trấn yểm từ xa Còn ở đây hơn 3 ngày Cứ từ từ mà điều tra cũng được Thầy ơi Tụi con có mua ít bánh nếp với đậu xanh Thịt mỡ để mà gói bánh chân hả thầy à, Thầy cũng đang tính Nói con bé đi mua về gói Cho có không khí tết đây à, Dạ à, Tối nay mấy thầy trò mình gói chung cho vui thầy ơi Bỏ con ở lại tới mùng 1 tết mới về á Vậy hả Vậy là thầy vui lắm Nè ba mẹ mấy đứa có khỏe không Dạ ba mẹ vẫn bình thường thầy. À, tôi vào trong tắm rửa thay đồ đi cho mát. để thầy nói con bé nấu cơm nha. À, thằng toàn nó cũng biết bếp núc đó thầy. để nó vào trong phủ diễm cho nhanh thầy ơi. thầy lắc đầu, mỉm cười chiều mến. <cười> mấy cái đứa này lớn hết rồi nha. sau khi đồng đẩy cho cô cậu vào bếp, tôi với thằng tài ra phía sau tắm rửa. mấy tiếng đồng hồ ngồi xe công nhận trả trời. sau này có vợ xa Thì làm sao rước dâu đây trời Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ Phía sau nhà có một cái giếng bi Xung quanh toàn chuối với chuối thôi Thầy còn thả thêm bầy dịch Cho nên lúc nào cũng cạp cạp đến in tai nhức óc. Ê, mày nghĩ thằng Toàn á, có làm ăn được chuyện không Huy? <cười> Tao không chắc nữa Mà mặt nó diễm lúc nào cũng lạnh băng á, e là thằng Toàn phải tăng nhiệt lên Mới hy vọng làm nhỏ tăng chảy được Mà điều đó không có quan trọng Bằng mấy cái lá bùa thời gian qua nhà đâu À, mày nói tao mới nhớ Lúc nãy thầy cố tình uh, lãng đi Là vì điều gì chứ Chẳng lẽ là có thứ gì đó khủng khiếp Mà thầy cũng không khống chế được sao Ờ cũng không hẳn đâu Có thể là thầy không muốn trong không khí tết nhất như thế này và lúc nào cũng nhắc tới ma quỷ trong hồn Sợ tụi mình lo lắng thì mất vui đó. À mày nói cũng có lý Nhưng mà từ lúc đi ngoài đường Cho tới khi vô tới nhà Tao đâu có thấy dòng hồn nào lãng giãn đâu Thì chính điều đó Cùng với câu trả lời lắp lẫn của thầy Mới làm tao thấy đáng nghi lắm Thôi được rồi Tối nay á, tụi mình soạn đồ ra Nấu bánh đi Sẵn tiện thức đêm theo dõi coi có chuyện gì xảy ra hay không À vô công tụi bay ơi Ờ rồi rồi vô liền Mỗi thức ăn tôm nức mũi Làm cho tôi không tài nào kiềm chế được Mắm cơm thịnh soạn được nhiều diễm bài ra Nào là thịt heo luộc dưa giá, cá kho mặn canh rau má Và một món không thể thiếu trong ngày Tết Đó là cũ kiều Chân đó tôi là đủ làm cho tôi phê pha rồi Đang cân đó bụng nè tôi con mời thầy vô ăn cơm À ngồi đi tụi con Chà bữa nay con Diễm Nấu nhiều món vậy Nè cái này Diễm nấu hết Hay có món nào của mày không Toàn à, Tao chỉ phụ lạch rau luộc thịt thôi Còn lại là Diễm nấu hết đó Chà tôi có mời thầy à, Mấy đứa ăn đi con Tôi gấp cho thầy một miếng thịt nạc ăn cho có chất Bây giờ để thử tài nghệ nấu nướng của nhỏ Diễm coi tới đâu Đâu phải muốn vào nhóm của bọn tôi là được đâu chứ Phải trải qua nhiều lần khảo sát thực tế Mới qua được vòng xét duyệt Tôi gấp một miếng cá ăn trước Ừm uhm. Sao vậy mày Trời Cá vừa miệng Ngon quá Tôi vừa nuốt chị đưa dấu ok lên Nhỏ Diễm có đôi chút thẹn thùng Cho cũng cười thích mắt chỉ được khen Con gái hay thật Ngoài mặt thì lạnh như băng Nhưng được khen chút xíu là trở lại con người thật ngay <cười> Cảm ơn Huy Mọi người ăn nhiều chưa Ồ, Huy dám ăn đâu Hả, sao vậy <cười> Thằng toàn nó dành hết rồi Tại ha, à, đúng đúng á Nè, cái gì tôi tụi bay <cười> Thầy thấy bọn tôi tiêu đùa thì cũng lắc đầu cười khà khà Trong ánh mắt của thầy Có gì đó rạng rỡ kiều mới lắm, không hiểu sao cứ nhìn vào ánh mắt đó lại cảm nhận được một sự ấm áp vô cùng. ơi nò qua, toàn ngon lắm vậy ơi <cười> tôi đã cố gợi ý mà thằng toàn cứ đứng trơ ra như cục đất. cái một tiếng thì chết ai đâu, mà cứ im tre nãy giờ, chán nói thiệt. tôi hít dài ra hiểu. để toàn phụ diễm dọn đồ xuống nha. không sao đâu, diễm dọn được mà. toàn nghỉ ngơi đi. À, vậy sao được? Đồ nhiều quá trời nè À vậy thôi phụ diễm một tay cũng được Đó Phải vậy chứ Bình thường việc gì cũng suy nghĩ thông suốt Thấu đáo Mà đến cái vụ tán gái là nó tắt nghẹn khẩu hình Chẳng lẽ bây giờ gọi xe thông bể phốt đến Mà chẳng hiểu nó dọn đồ kiểu gì Mà nãy giờ ở dưới bếp chưa thấy lên Chả giờ đi xuống tiệm nước uống Tôi lẻn ra sau nhà xem cô cậu đang làm gì Nãy giờ có nghe nhỏ diễm la lạng lên đâu Hé mắt nhìn qua trang bếp thì cha cô cậu đang lây quay rửa chén cùng với nhỏ Diễm đợi cơ đến rồi sáng điện thoại tôi quay lại làm bằng chứng đem về thành phố cho nhỏ Yến với nhà Thảo xem để coi nó chối đặng nào tối đến bọn tôi soạn đồ ra sân ngồi gói bánh trưng trải chiếc chiếu ra giữa sân trên đầu là bầu trời sao lấp lánh gió xe xe thoảng qua chăng chẳng dẫn đâu đó là tiếng nhạc xuân quen thuộc giang lên tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một không gian Thanh bình đến lạ Ủa, thầy đi đâu nãy giờ rồi Diệm À, thầy ra sao xem tình hình hai âm binh đó Huy Chắc chút nữa bọn họ cũng ra đây thôi À, Huy cũng nhớ hai người họ lắm Hồi năm xưa Nhờ họ mà tụi Huy mới phát hiện ra được khả năng đặc biệt của mình Cho cơ duyên được gặp thầy Ờ, thế là theo nghiệp cho tới bây giờ luôn á Ừ, Diễm chỉ học thầy cách thức cúng kiến Mai chai đám vội thôi Để lỡ mà có hôm thầy không khỏe á Thì thay mặt thầy tới hành lễ cho người ta Mới đầu chân làng qua đây còn nghi ngờ lắm Nhưng mà dần dần người ta cũng tin tưởng rồi Ờ, Huy Tín Hội đó chứ Tại hôm bữa ở nhà nhỏ Câm Thấy Diễm thuần thục lắm á Ừ, trừ tài việc mà Diễm không có học nhiều đâu Chỉ biết chút chút thôi à Đang nói chuyện với nhỏ Diễm, Thì bỗng dưng tôi thấy hai dài chịu nặng Giật mình quay lại Ơ, là hai ông hả <cười> là bọn ta đây Lâu quá không gặp nha Dạ, tao có không gặp Dạ, ông thấy con có lớn không Ồ, đẹp trai ra hơn nữa À, hai cô bé kia đâu rồi Dạ, hai đứa bận cho nên không có đi chung được Có gửi lời hỏi thăm đến hai ông đó Ờ, thôi bọn ta đi đây Ra ngoài dò la cho thầy một chút Hai âm binh của thầy Chỉ mới mấy tháng không gặp Mà cảm giác âm khí đã tăng lên mấy phận Đứng cạnh họ có cảm giác lạnh toát các người có lẽ ngạ quỷ cũng không địch nổi pháp thuật của họ đâu. thầy ngồi gói bánh với bọn tôi được một lúc, thầy bảo vào nhà nằm nghỉ. À, thầy vô ngã lưng chút nha, mấy đứa làm được chừng nào thì làm, không có tráng sức nha con. dạ, tôi con biết rồi, làm xong dải cái phải nấu luôn thầy ơi. À, coi mệt là đi ngủ đi đó. dạ. lần đầu tiên ngồi gối nghiêm túc như thế này, thành quả là xiên dẹo trong đến buồn cười. Thằng Tài thì ngủ ngay đơ ở ngay giữa chiếu rồi Chẳng biết ý tứ gì cho nhỏ diễm cả thấy cạnh đó ừ. Nhỏ cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi à, Mỗi lần qua ừ. Cuối cùng cũng xong Tao cũng xong rồi Mà Diệm gối đẹp thật đó. <cười> ta hồi xưa Diệm cũng có biết chút chút Bây giờ nhớ gì làm đó thôi à, Để huy ra sao lấy cái nồi nha Mà nhóm nữa lên đi toàn Sẵn tiện bỏ cái thằng ôm này lên nướng luôn Mang tiếng có bánh tét mà được đâu có hai cái lần đã ngủ được <cười> trắng. thôi để cho nó ngủ đi. tôi lật đật chạy ra sau bếp lấy nồi, đi ngang qua phòng thấy thầy đang ngủ say rồi thì vãi, tiếng thở đều đều giang lên. tôi đang lúi húi kéo cái nồi từ trong gầm tủ bếp ra, thì bỗng dưng phía sau phát ra một tiếng động mạnh. tôi giật mình đưa mắt nhìn xa, bụi chúa chân còn lung lay cành lá, như vừa mới bị ai tác động lên vậy. chẳng lẽ nào có trộm hay sao? Tôi rõ ráng tiến lại gần cái giếng Quan sát xung quanh Không một dấu chân Không một bóng người Đàn dịch cũng nằm im lìm Kỳ lạ Trời thì đứng gió Bộ chuối làm sao chuyển động được Hay lại có thanh niên thôn nào chắc bạn gái Đi bọc từ cánh đồng ngoài kia Vào đây hành sự hay sao chứ Đêm nay không có trăng Phía sau thì tối đen như mực Chắc khó để nhận diện được điều gì Tôi quyết định đi thẳng vào bụi chuối rậm rạp xem sao cái vợ ma cũng không sợ quỷ cũng bình thường chỉ ớn là mấy bà trắng đi ăn đêm thôi bất thành lệnh nó ập ra thì bùa nào mà cản nổi chứ đi sâu vào bên trong vẫn không có gì bất thường đến cả trắng cũng không có à, âm thanh đó lại tiếp tục trang lên lần này là từ phía ngoài của bụi chuối tôi dội dã chạy thật nhanh ra ngoài vẫn không có gì quái lạ Có cái gì đó đang cố tình triêu ngươi thì phải Nếu là ma quỷ chứ tốc độ di chuyển như thế này Không phải là dạng tầm thường đâu Có lẽ đây cũng chính là lý do Mà thầy gián bộ ở khắp nhà chăng Nhưng nó đâu Sức mạnh đến cỡ nào Mà thầy phải đề phòng từ xa như vậy chứ à, làm gì lâu lắc vậy mày Hả, tao kiếm hoài mới được cái nồi à Giống đỡ chưa Chưa, đợi mày đem nồi ra Đặt bánh vào mới giống được chứ Đặt lên đi Yeah, bỏ cái lá chuối dưới đáy nội nữa Chà, chanh quá cho mày <cười> Diễm mới bài tao đó À <cười> vậy à cái gì Xếp bánh vô đi Diễm mời bữa đó còn gì không À, còn hơn chục cái thôi Toàn Ừ, để Toàn qua phụ cho Á trời trời, đây còn để Toàn qua phụ cho Thân quá hả, <cười> Dẹp mày đi, đàn ông có lăng là chuyện bình thường thôi ờ đúng rồi Nhưng mà bình thường với người đặc biệt á Thì nó lại thành bất thường à nó bánh cái, cái gì mày Đang yên đang lạnh Thằng Ông Tài lại mới sẵn Bật dậy hét lên Hết cả hồn May mà tôi không bị liệu Chứ nói hét cỡ đó Quýnh quán lên lại nhét cái đầu thằng Toàn vô trong nồi luôn rồi Nhự sân khấu này cho đôi trẻ Tôi lặng lặng lui về Ngắm nhìn thằng Tài ngủ say Trong cái không gian thanh bình Tiếng ái của nó gian lên Chẳng ăn nhập vào đâu cả Có lẽ đây là thể loại mới hay sao mix box kết hợp chi bolero thì phải Vậy thôi Chứ tâm trí của tôi bây giờ Đang bận suy nghĩ tới âm thanh kỳ lạ kia Chút nữa phải dò la nhỏ Diễm xem sao Nè xong chưa mày rồi xong rồi Mày đi đâu nhanh vậy <cười> Tao bê cái nồi ra Là bà mày xếp mấy cái bánh rồi Mà cái đó không quan trọng Bằng việc tôi đang cố tình tạo không gian riêng tư cho Ờ <cười> Ờ Diễm ngồi nghỉ đi Làm từ sớm tới giờ có mệt không Không Diễm quen rồi nè, vậy mở với thầy á có rất giả không? Ừ, không đâu, mình với em của mình biết ơn thầy nhiều lắm. nếu mà không có thầy á, ở thôi, không có nhắc chuyện buồn nữa. bây giờ như vậy là được rồi. à, diễm ở đây á có đi học không? Ừ, có chứ, thầy tạo điều kiện cho hai đứa mình đi học luôn á. ừ, à, huy có cái này muốn hội diễm nè, mà nãy giờ mới nhớ trả. ý huy là mấy cái lá bù này đúng không? Ừ, đúng rồi. Sao lại gián cắp nhà vậy Diễm Thật ra chậu gần đây á, Chẳng hiểu sao đêm nào Diễm với thầy Cũng nghe tiếng động ở phía sau nhà Hai âm binh được thầy sai đi cho thám trở về Thì thương tích đầy mình hả Họ bảo có thứ gì đó tấn công Nhưng mà tốc độ quá nhanh Họ không có kịp trở tay Nếu mà tính đến bây giờ thì đã hơn 10 ngày Kể từ khi xảy ra vụ việc đó rồi Thầy tuổi cao sức yếu Diễm thì không có thông tạo pháp thuật nhiều Lo ngại cho sự an nguy của thầy Cho nên mấy ỉm bùa xung quanh để đề phòng tránh từ xa đó. Ừ. Lúc nãy Huy ra sau lấy nồi á. Cũng có nghe tiếng động lạ ở gần bụi chuối. Nhưng mà chạy ra thì không thấy gì hết. một chút chân cũng không nữa. Vì vậy mà mới lâu á. Ừ. Ba đêm hôm nay. Cái lúc thầy ngủ rồi dĩ ngồi học bài. Cũng có nghe nữa. Nhưng mà đi kiểm tra thì không thấy gì. Sáng nay thầy phải cho âm binh hồi phục. Để đề phòng bất trắc. Bây giờ có mọi người ở đây cũng đỡ lo hơn. Ừ. Kỳ lạ là lúc tụi mình đi từ ngoài đó vô đây á, Thì không hề thấy một trong hồn lãng giảng nào Biểu tượng âm dương trên tay Cũng chẳng có phát ra tín hiệu gì Cảnh báo là có âm khí hết Nè, tao nghĩ nó không có đơn thuần hoạt động một mình đâu Nếu không thì hai âm binh của thầy Đã dễ dàng khống chế rồi Ừ, tao cũng nghĩ vậy Nhưng mà nếu có hai hoặc là nhiều hơn Thì chắc chắn dù ít dù nhiều Tụi mình cũng nhìn thấy được chứ Đang này Nè, tao đang lo là thời gian này có thấy đông người sẽ không manh động Đợi tụi mình về hết rồi mới ra tay Lúc đó thầy sẽ gặp nguy hiểm đó Ừ, tao cũng đang lo chuyện đó đây Ủa, hai âm binh của thầy về rồi kìa Hai âm binh của thầy xuất hiện ở trước cổng Nhưng sao trong họ có vẻ chậm chạp Còn đôi tay Trời ơi Ơ, có chuyện gì hả hai ông Bọn ta bị thứ gì đó mai phục Trong trả không nổi Cho nên đành về lại đây đó Trời, ông có nhìn rõ là được thứ gì không Ta không biết nữa Cả đời đi theo sư phụ Ta chưa từng gặp loại tà khi này Vừa có âm vừa có dương Chúng không nói không rằng Bài rất nhanh Và ra đòn nhắm vào bọn tà đó À được rồi Mọi người vào trong bình gớm đi Thân thể đang hao tổn Không thể ở lại đây lâu được đâu Nhà Diễm nhanh chóng dùng lá bồ đỏ thu phục Mang họ vào bên trong Âm khí đang suy yếu Không thể lạng giảng ở đây được Nè, mày có nghĩ ra được điều gì toàn? Chẳng chưa Cái thứ gì mà có sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ Mang trong mình hai luồng khí âm dương kết hợp ừ, Làm sao có chuyện đó được? Nè, có lẽ đêm nay Tao với mày phải thức trắng rồi Bọn tôi ngồi quanh bếp lửa hồng Nhưng có lẽ tâm trạng bây giờ Không còn chỗ cho mấy thứ thơm ngon nữa rồi Mặt người nào người nét cũng đâm chiêu Vì sự việc xảy ra với hai âm bình À Diễm có mệt á, thì ngủ trước đi Để Huy với toàn tay phi nhau được rồi À, không sao đâu Diễm thích được mà Tự nhiên hơi lo lo thôi Ừ, chuyện đâu còn có đó mà Tạm thời đang đông người như vậy á Nó có mạnh cỡ nào cũng không dám hành động đâu Cái khó bây giờ là nó trong bóng tối Tụi mình ở ngoài sáng Việc chạm trán bất ngờ là điều khó tránh khỏi Chỉ sợ duy nhất một điều Là nó có máu liều trong người Khi đó thì có sợ sợ lắm Có một điều lạ là Trước khi mọi người tới đây á Diễm với thầy cũng đã chuẩn bị cách đối phó Nhưng mà hầu như nó chỉ xuất hiện để trêu ngươi Chứ không có dám tấn công trực diện À Đó là một kế hoạch khá là tinh vi đó Diễm Nó làm như vậy để mình không biết được chính xác Là khi nào nó xuất hiện Để một phòng tránh kịch thời Trong một ngày đẹp trời nào đó Bất tình lĩnh nó ập ra chiếm tới thượng phong Nè bây giờ Diễm ngồi đây nha Có gì gọi thằng ôn này vậy mình viên toàn ra ngoài thấm tính một dòng à, Không được đâu nguy hiểm lắm á ông sao mà tụi mình có mang theo đoạn kiếm đây nó không dạy gì mà dây vô thứ này đâu nhưng mà mọi người phải cẩn thận đó ơi chỉ ở đây nha có gì cứ gọi thằng ôn này vậy à mình biết rồi nè dùm chồng lấy đoạn kiếm với bộ rồi đi một vòng qua sau mày trời bắt đầu về khuya cho nên lạnh hơn hai thằng quát vội cái áo trở mon men lên phía trên ở đây không có đèn đường may mà có dài nhà còn thức nấu bánh trưng cho nên việc dò đường cũng dễ dàng hơn đôi chút. Đi được một đoạn thì đến cánh đồng, Bây giờ mới là thử tách thật sự. Khu này dân cư thưa thớt, cũng khuya rồi, cho nên dân làng ngủ đâu hết chân. Trời tối đen như mực, chốc chốc lại có tiếng quạ kêu đói người. Đường ra đồng thì được đắp bội cho nên nhỏ và khó di chuyển vô cùng, lạng quạng rất xuống nước như chơi. Nè, đi nữa không hay về? Trang bị chút xíu nữa đi. Ra tới cái nhà tao to kia rồi quay về Ừ cũng được Mà nãy giờ có thấy gì đâu ta Một trong hồn cũng không nữa Ừ tao cũng thấy lạ lắm Trốt cuộc cái thứ đó đang ở đâu Không xa cũng không gần Nhưng mà muốn thấy được á Thì lại không biết ở đâu Bọn tôi lần mò một hồi Thì cũng tới cái nhà to mà thằng Toàn nói Đấy không phải là cái nhà Mà hình như là một cái miếu thợ của làng thì vậy có một cây đa to ở trước khoảng sân rộng mênh mông trước cửa có hai con sư tử đá theo quan niệm của dân gian người ta dùng nó để dự định trấn áp ma quỷ nhưng có vẻ tất cả chỉ là trò biệp vì ngay trước cửa chính một đám dông hồn đang tụ tập chia lột với nhau có lẽ mấy ngày này người ta cúng tất niên nhiều cho nên bọn họ cũng được bội thu hơn hẳn dông hồn ở đâu mà nhiều dữ vậy mày ờ, chắc lãng giản qua đây chứ đâu người ta cúng nhiều mà cơm lọc chỉ đầy hưởng thôi. Có khi nào là cái bọn này làm không? Không đâu. Nếu là bọn họ... Thì giờ này không ngồi ăn lọc được chứ hai bên của thầy đâu. Nhìn người kìa. Thân hình có chỗ có chỗ không? Âm khí thì yếu. Một nhát đầu của ông mình là hồng siêu phát tán ngay. à, bây giờ có chủ quan. Để tao dò xét thêm lần nữa cho chắc. và đúng như lợi thằng Toàn nói. Quá thật không có ai trong số đó đủ khả năng... Làm cái chuyện động trời như vậy Với âm khí của họ Chỉ cần tôi giơ tay phải lên Biểu tượng âm dương cũng đủ làm cho họ quản sợ Mà bỏ chạy rồi Ê, tôi đi ngược lại xuống dưới kia đi Đi lên nữa tôi sợ rớt ruộng quá Ừ, nhưng mà cũng phải lưu ý tới bọn họ một chút Nhìn thân hình có vẻ như vừa bị thứ gì đó tác động vô Họ không đủ băng lệnh đi làm Nhưng mà nếu bị ép buộc Thì hoàn toàn có thể đó Ừ, đương nhiên rồi nhưng mà cống chế họ cũng dễ dàng mà, không sao đâu. Tao chỉ sợ là trong lúc hành sự buộc phải giết họ thôi. Ừ, hạn chế được thì càng tốt. Tú mở đèn flash lên cho dễ tìm đường. Trời càng về khuya thì càng lạnh buốt hơn. Tấm vỏ từ đâu ùa về, đậu hết trên bụi tre. Những đôi mắt sáng loáng cứ lúc ẩn lúc hiện. Cung cảnh này gặp người khác chắc đã chạy té khối, không dám quay đầu rồi. Một âm thanh thề thế chàng lên, bụi tre cũng chuyển động theo hai thằng nuôi lại thủ thế, nghe rất giống với ai đó vừa cười, đôi cười lạnh lẽo cho chán vọng từ cội âm tà. đây cái gì mày? mình như hứa có cái gì đó buồn trang, đi từ từ thôi, qua đó đi. hai thằng tròn trán đi qua sát bên đường để nhìn xem cái gì vừa cười mang rợ như vậy. trời quá tối, cho nên bọn tôi phải căng cả mắt ra mới nhìn được. àu <cười> ơi. Ồ oh, ơ uh. Dưới bụi tre ngay sát hàng trào Là một trong hồn thiếu phụ đang ngồi chu con Tiếng hát tru vang vọng cả một góc trời an toàn đột ngột Giảm lên cành cây khô Nghe tiếng động Cái dòng nữ quay ngoắt cổ lại nhìn Là một cô gái còn mặc nguyên bộ đồ bà ba Nhưng gương mặt đã lỡ lét đi phân nửa Trên tay ôm một cục máu đỏ tươi Mắt không ngừng liếng thoáng nhìn xung quanh Có lẽ cô gái này chết trẻ Nhìn âm khí tỏa ra đỏ rực, Có lẽ là tự tử vì quan ức cái gì đó Nhưng cô gái này không có khả năng Làm chuyện đó Vì giữa thầy và nó không hề có thủ án Nó chỉ chất dưỡng ở bụi tre này thôi thì phải Dù có tiếng động lạ phát ra Nhưng cũng không mẩy may nghi ngờ Sau một hồi dò xét Thì lại tiếp tục cất lợi ru Nè, theo mình nghĩ Có phải là chỗ trong phòng này không? Ờ, không đâu Nhìn cô ta tội nghiệp thật Có lẽ là chết quang ức từ lâu lắm rồi Có thể do áp lực phong kiến thời xưa Quá phụ nuôi con Bị người đời chà đạp Dẫn đến nghĩ quẩn nguyên sinh Nhìn quán khí nặng nề quá Ờ, tao cũng nghĩ vậy Tao đi tiếp đi à, Đúng là đời mà Càng đi nhiều á, càng thấy mình may mắn hơn rất nhiều người Ừ, khổ quá Cứ nhìn vậy suốt á, rồi sẽ ra sau đây Tao cũng biết nữa Tao về đi Kế về lại nhà thầy, nhỏ Diễm vẫn đang ngồi trầm ngâm, nhìn nồi bánh chân. Cái thằng ôn kia thì ngáy đều đều như một cây mái, chán thật, bất điểm trầm trọng. Máy mà cô cậu không lọt cho mắt xanh của Diễm Diễm cô nương. Thấy bọn tôi ở ngoài ngõ, nhỏ Diễm dòi vàng chạy ra. À, mọi người về rồi hả? Có phát hiện ra được cái gì không? À, vẫn chưa, chưa có gì cả nguy hết. À, Diễm mệt chưa? tôi ngủ đi. Tụi mình lên trên kia một giọng rồi về, hơn 12 giờ rồi đó mắt mở không ra được kìa, à, không sao đâu, vậy chỉ đời một người về rồi chưa ngủ cũng được. ơi <cười> nhớ canh chừng cho mình cái thằng ôn này nè dệm, nó hay mới sẵn lâu lâu quỳnh mộng du, tưởng mình là cái bánh tác á, rồi mở nắp nhảy vô luôn vợ, <cười> ngủ sai như vậy á, có biết gì đâu. thôi một người tranh thủ đi đi, rồi về nghỉ ngơi nữa, khuya rồi. hai thằng lại tiếp tục kéo nhau đi, lần này là đi xuống hướng nhà nội của thằng tài, cái đoạn này nhiều nhà dân. Cho nên không quan du rắn dễ như trên kia Đang tính băng qua con đường đá Để xuống sớm dưới Thì bỗng nhiên sau lưng có một luồng gió cực mạnh Thổi ngang qua Cùng lúc đó Là một luồng sáng trắng tạc qua trên đầu Tốc độ quá nhanh Cho nên không thể xác định được nó là cái gì à, Không ổn rồi Chi nhau ra quan sát đi à, Được, dù đợi kiếm đi Có thứ gì đó đang mai phục ở đây đó à, Cứ đầu xuống okay, Sau lưng mày kìa Không, trước mặt mày kìa Đã, giữ đồ kiếm đi, nhanh lên, tụi nó di chuyển nhanh quá. Hàng loạt cái bóng trắng từ đâu bất tình lệnh xuất hiện ra, di chuyển thành vòng tròn xung quanh bọn tôi. Ê, nó đi toàn. nhanh lên, đừng gán sắc, dùng đoạn kiếm á, dùng biểu tượng âm dương, để tôi nó ra. Ê, số lần mày kìa, cú đầu xuống, cái tao. Ê, đỡ thời trước mặt kìa. Ơ, oh, nó chạy rồi, đuổi theo đi. À, không được. đó rất có thể là cái bãi gian sẵn dành cho tụi mình hết. Đây mới là những trong hồn bình thường thôi. Nhưng mà tốc độ và sức mạnh đã khủng khiếp như thế này rồi. Chẳng lẽ có thứ gì đó ghê hơn nữa sao mày? À, tao không chắc nữa. Nhưng mà mày thấy đó... Bọn mình vừa tiêu diệt được một hai con... Thì tụi nó đã quay đầu chạy rồi. Ờ... Chắc tụi nó sợ rồi. Không hẳn đâu. Đó là âm mưu dẫn dụ tụi mình... Đến cái bãi chợ sẵn ở đâu đó. Mày thấy cái lúc mà... Đấu gì với tốc độ di chuyển kinh hồn không? Nhưng mà đến khi bỏ chạy á... Thì lại chậm chạp một cách khác thường. Ừ... Tao hiểu rồi. chết. À, sao vậy mày Sao chú nói biết mình là ai Có khả năng gì mà mai phục sẵn vậy à, Đúng rồi, tao quên mất điều đó Mẹ kiếp, là ai chứ à, Mày nói cái gì Không, tao đang suy nghĩ thôi Cái việc này không đơn giản là tình cờ đâu Có lẽ nó là liệu trước Nè, về nhà đi, tao sẽ nói rõ hơn Quan sát thêm một chút nữa cho chắc ăn Đảm bảo bọn chúng không quay lại Tôi với thằng Toàn vội giả chạy về nhà Bây giờ càng đông người càng tốt Quan trọng là sự an nguy của thầy thôi Nè, Diễm nghỉ đi Để tụi mình cho cho à, Mọi người vừa gặp chuyện gì hả Sao nhìn sắc mặt có gì đó không tốt á Không có đâu Tại khuya cho nên hơi mệt thôi Để tụi mình thay phiên nhau ngồi canh cho Diễm cho trong nghỉ ngơi đi Buổi nay chắc chả nhiều rồi đó à, Thì Diễm cho ngủ nha Mọi người mệt á, thì nghỉ đi Chứ đừng có ráng giữ gìn sức khỏe nữa Ờ, biết rồi, Diễm đi ngủ đi Tôi không kể ra Vì sợ nhỏ lo lắng Dù vì sự việc vẫn còn đang rất mơ hồ Mà nói ra là chẳng giải quyết được điều gì Có khi tâm lý dao động lại có hành sự hơn Tạm thời cứ ém đi đã à, Lúc nãy mày tính nói với tao chuyện gì À là như thế này Tao nghĩ có ai đã lên kế hoạch sẵn rồi Mục đích không phải là nhắm vô duy nhất mình thầy đâu Ý mày là cả tụi mình nữa Ừ Từ cái việc bị mai phục lúc nãy Tao mới thật nghĩ ra Tất cả những hành động triêu ngươi mấy ngày trước Theo như lời nhũ diễm nói Chắc chắn không phải là cái bọn lúc nãy làm Mà là một thứ khác có sức mạnh kinh dị hơn Nó muốn lãng giảng quậy phá để thách thức thầy Và với một người như thầy á Chắc chắn đã cảm nhận được sức mạnh của tụi nó tới đâu Những cái lá bùa dán quanh nhà này là một chẩn chứng Có nghĩa là Nó muốn thầy cảm thấy bản thân của mình Không khống chế được Bắt buộc phải cần có sự trợ giúp Và người đó không ai khác chính là tụi mình Chính là tụi mình tới sớm hơn dự kiến một chút thôi Chính xác Và khi mà tụi mình xuất hiện đông đủ ra Đó mới là thời điểm thích hợp Chính mùi để cho nó ra tay Nhưng mà tao vẫn còn đang lấn cấn một chỗ là Nếu mà có thù hiệm gì với tụi mình á Sao không ra tay trước đi Mà lại có công bại mưu tính kế như thế này chứ à, Nó không đơn giản vậy đâu Nếu mà chia nhau ra Để vừa hại mình trả thầy thì chưa chắc nó thắng được. Chưa kể đến việc tụi mình có thể lập ngược chán cờ, làm cho nó suy yếu rồi hợp sức với thầy tiêu diệt triệt để bọn nó luôn sau Ừ. Và từ đó chắc chắn một điều rằng nó đã biết rất rõ gì tụi mình. Nhưng người đó là ai mới được? Tào cũng đang suy đoán đây. Ừ, thôi đúng rồi. À, cái gì? Mày biết người đó sao? Đúng rồi, chính là người đó, không thể khác được.